Chỉ thấy hắn một phát bắt được roi dài trói hắn, hướng về phía nữ quỷ áo đỏ cười đạnh nói Chỉ bằng vào cô mà cũng dám giành nhất chú với ta, không biết tự lượng sức mình à Roi dài tự oan khí ngưng tụ thành, bây giờ bị họ trăng nắm trong tay Chỉ thấy hắn dùng đực kéo một cái, nữ quỷ áo đỏ bị ép bay về phía hắn Nữ quỷ áo đỏ cảm thấy cả kinh, sau khi sắp vọt tới trước mặt họ trang kia, thân thể hướng lên trên nhảy một cái Một cái lộn ngược ra sau, mũi chân đột nhiên đá hướng về phía họ trang. Quỷ họ trang nghiêng người né tránh. Nữ quỷ áo đỏ đã không trúng. Tên họ trang nắm lấy thời gian, quất ngược roi về phía nữ quỷ áo đỏ. Vào lúc này phan nữ cũng không nhìn nổi, thả người phía trước, tránh trước mặt nữ quỷ áo đỏ. Nhìn tôi ngày hôm nay đánh chết người đàn ông chó má này như thế nào? Tên quỷ họ trang hừ một tiếng nói. Các cô hai người đê tiện cũng không hơn chút nào Nước quỷ áo đỏ nói Ta cũng không xấu như người độc Đối với người đẹp Ta từ trước đến giờ chỉ thưởng thức không bắt ép Cô nhìn hướng thiệu nhất chu, Đặc biệt hữu hảo cười một cái bảo đảm cô tuyệt đối là một văn lý trí nha Thiệu nhất chu lòng thầm nghĩ Cảm ơn cô Quan lý bên cạnh thiệu nhất chu nói Hắn đến cùng đã theo hệ Nghệ nhân thần tiên gì Cái này chẳng lẽ chính là người trong truyền thuyết quỷ cũng thích sao? Nữ quỷ ao đỏ lại nói tiếp Nào giống như ngươi, lại còn trói người về cùng ngươi kết hôn Không thấy người khác đã từ chối rồi sao? Lỗ tai của ngươi không nghe, hay là mắt không thấy? Đầu óc của ngươi có thật xấu, nghe không hiểu người khác từ chối có đúng không? Có cần ta chữa trị giúp cho không? Phản nữ lại nói Đúng vậy, đồn ngốc này làm quỷ quá lâu, không nghe hiểu tiếng người rồi bên kia tiệm chất chu điên cuồng gật đầu không sai chính là ý này hai ma nữ mặc dù có điểm đáng sợ nhưng đã nói đến trong tâm khảm hắn cậu ấy cũng không biết tự cự tuyệt họ trang bao nhiêu lần nhưng hắn không nghe còn thích dùng ánh mắt thâm tình chân thành kỳ thực âm âm u, u nhìn cậu lôi kéo cậu đi quỷ ẩn núi rừng sinh sống cậu còn không sống đủ làm gì mà muốn cùng một con quỷ nam cậu không thích đi quỷ ẩn núi rừng chứ Họ trang nhìn thiểu nhất chu bận đặc sĩ nói. Đều nói lâu ngày thâm tình, ở cùng với tôi lâu, cậu liền biết tôi tốt, khẳng định sẽ thích tôi thôi. Phan đứa kia suy cười nói, thôi đi, chị băng vào cái tên cây cụ cải đớn hoa tâm này à. ba năm 5 năm cưới một người vợ, tình yêu chân thành đều có thể từ đây đến bên kia hoàng hà. Ta đếm không hết, nhất chu là vợ thứ mấy của ngươi? Nhất chu của chúng ta có thể gả cho người tái giá người sao? thể diện của người đơn bảo nhiều chứ giữ mặt mũi được không tái giá ư thiệu nhất chu kinh ngạc hắn cho rằng họ trang chỉ có một vợ trước không nghĩ tới có vô số vợ trước cậu khinh bỉ nhìn về phía tên họ trang không nghĩ tới tên họ trang lại còn là một con quỷ hoa tâm thật sự quá không biết xấu hổ họ trang vội ta lên nhất chu cậu nghe tôi giải thích cậu nói tôi thành quỷ ít nhiều năm nhất định Sẽ gặp phải những tình yêu chân thành khác. Nhưng điều này đều là chuyện lúc trước rồi. Hiện tại cậu mới là tình yêu chân thành của tôi. Thiệu Nhất Chu nói. Trần Ái duy trì thời gian ngắn như vậy. Còn có thể tùy tiện thay đổi người. Không bằng buông tha cho tôi. Ông lại đi tìm Trần Ái mới đi. Mặt thấy Thiệu Nhất Chu không tin hắn. Hắn biến sắc. Lừa dẫn ngút trời với nước quỷ áo đỏ và phan nữ. Cả người làm hỏng chuyện tốt của ta ta muốn đánh các ngươi hồn phi phách tán, ai chết còn chưa chắc chắn đâu. Ngày hôm nay nhất định phải cho người biết mặt. Dứt lời ba con quỷ lần thứ hai dây dừa đấu cùng với nhau. Tên họ trang không đấu thủ, nữ quỷ và phan nữ liên thủ với nhau. Ba con quỷ đánh nhau túi bụi. Thêm nhất chu và quản lý chỉ có thể nhìn thấy ba con quỷ này không phải nhân loại, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, xuyên qua xuyên lại trong thang máy. Bởi vì họ bọn họ đang đánh nhau, liên đối toàn bộ thang máy lay động không ngớt, lặc lư như thế. Nếu như thang máy này đột nhiên rơi xuống, vậy bọn họ còn có thể sống sao? Thiệm Nhất Chu nằm úp sấp ở cửa, khóc ròng nói. Đại sư, đại sư cứu mạng! Quản lý môn ngăn Thiệu Nhất Chu, dù sao cửa còn hở khe, hiện tại qua đó không phải đã tự chui đầu vào lưới. Nhưng vào lúc này chính hắn cũng không thể tự vượt qua chỉ có thể nhìn thiệu nhất chu nằm thoại ở cửa kêu cứu mạng. rốt cuộc thì cửa thang máy nứt ra một cái khe hở nho nhỏ, một con mắt đen như mực xuất hiện trong khe cửa. đôi mắt âm trầm nhìn bọn họ, cô thầm thầm nói: tôi rốt cuộc cũng mở cửa ra, tôi nhìn thấy mọi người rồi, thật là kỳ diệu. quản lý kế sát vách thang máy cả kinh, tóc cách dựng ngược, hắn điên cuồng đôi kéo thiệu nhất chu, đờ mơ mà nữ này thật là đáng sợ cô ta muốn bò vào, muốn bò vào kia. sao, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? hôm nay là chưa có sói sao có hổ, bọn họ còn đường sống sao? liền ngay cả tiểu nhất trù cũng bị ánh mắt đột ngột nhìn đến run cả chân, không trụ được, đặt mông ngã ngồi dưới đất. hiền nhân cũng bị dọa cho phát sợ. đại, đại sư, cậu là bà lắp bắp, sợ hãi không thôi. một hồi lâu mới rút cuộc tỉnh táo lại, nhào tới cửa khóc sòng nói đại sư đại sư nhanh cứu tôi với cứu tôi với bọn họ vì tôi đánh nhau kia kìa kiệt lớn lên đẹp đẽ cũng không phải lỗi của tôi mà bọn họ vì tôi đánh nhau đều không suy tính một chút tâm tình của tôi sao kỳ thực thang máy sở dĩ không cách nào để người bên ngoài khống chế cũng không bấm được nút bấm mở nó là bởi vì thang máy đã bị quỷ khí của họ trang khống chế bây giờ bị cô phi ầm kéo ra một khe hở nhỏ họ trang lập tức có cảm ứng Hắn nói thầm một tiếng không xong thoáng cái tiền đem nữ quỷ áo đỏ Và phan nữ bỏ qua Xong trở lại Có vết xe đổ trước đó Hắn hôm nay đã không giống trước lỗ mãng như vậy Hắn biết năng lực đặc thù Của cô gái tóc đen dài Vì lẽ đó cũng không dám chính diện Cứng đối cứng với cô Chỉ ít hắn không còn dám để cô gái tóc đen dài Đụng tới thân thể của hắn Một khi bị cô ta bắt lấy Kết cục của hắn chỉ sẽ thảm hại hơn Hắn trở lại trong thang máy, nhìn thấy một con mắt của cô gái tóc đen dài trong khe cửa. Hai cái tay lay khe cửa, tự hồn muốn bạo lực kéo cửa ra. Cậu ta không có bệnh chứ? Họ trang đem oán khí ngưng kết thành ba cái phi đao, đột nhiên hướng về phía khe cửa phóng tới. Lợi đạo âm khí bức người bay thẳng vào mặt cô phi âm. Cô phi âm bây giờ mặc dù là người, cái gì cũng không sánh phẳng trước đây. Bây giờ còn đến mức nhìn gì Cũng nửa mơ hồ, nửa đẹp đẽ Nhưng đối với nguy hiểm Thì trực giác và cảm quan vẫn còn Cô rõ ràng cảm giác được Có gì đó hướng về phía cô bay tới Cô ngưng thần tụ khí Cẩn thận ứng đối Dù sao hiện giờ cô yêu ớt như vậy Không cẩn thận bị thương sẽ không tốt Mũi Để đột nhiên ngửi một cái Ô thơm thật Cô gật đầu mở cái miệng lớn như trộm máu Vừa vặn đem Ba cái phi đao ngậm vào trong miệng. Ba cái phi đao trong miệng tán đoạn, cô nhai nhai nhai nhanh, nhìn không được mà kêu lên. Phần này vui vị rất tốt, nhưng hơi có cứng. Đầu lưỡi của cô bị kéo đau, lại như đang đà ăn tôm càng cà vỏ vậy. Tên họ trăng trợn mắt, cô ta có lai lịch gì để trực tiếp ăn hết cả phi đao? Bọn họ ngây ngốc ngờ ngác nhìn cô gái tóc dài. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm ra phản ứng gì. Họ trăng sầm mặt lại, lần thứ hai cưng tụ ra bốn cái phi đao. Lần này bốn cái phi đao vẫn như cũ, thầy tới vô cùng hung hăng, phân biệt hướng về hai tay bám cửa thang máy của cô gái tóc dài phóng tới. Nói thật thì hắn thật không có niềm tin tuyệt đối, có thể thắng được cô gái tóc đen dài. Hắn không trêu chọc nổi cô ta, vậy cũng chỉ có thể đuổi ra khỏi địa bàn của hắn. Lần này cô phi âm cũng không dám dùng miệng đi đón đỡ, chỉ sợ bị rách miệng Cô trực tiếp đưa tay ra, vững vàng cầm lấy phi đao trong tay. Mặt thấy cô đại sư buông lỏng tay, thiệp nhất chu và quản lý kinh hoàng. Chỉ sợ thang máy đóng lệnh thứ hai. Dù sao họ trang vì sao công kích tay cố đại sư, mục đích vô cùng sáng rõ. Nhưng mà chuyện bọn họ là sợ cô đại sư buông lỏng tay. Thang máy vẫn hở như cũ. Bọn họ cúi đầu xuống mới phát hiện cô đại sư đem chân cắm trong khe cửa thêm nhất chút thở vào nhẹ nhõm. Quản lý cũng trong bổ hôi. Tiếp một chút nữa dọa chết bọn họ rồi. Cô phi ầm năm thành vì đào trong tay. Và lúc này mới rút cuộc phản ứng lại. Tại sao điểm tâm nhỏ sẽ đào đầu lưỡi? Đã bởi việc vật này mỏng manh một mảnh. Trực tiếp ăn như quả vặt. Khả năng không thoải mái. Cô thẳng thắn đem vật này vò thành viên tròn tròn. Như cái kẹo lớn. Sau đó mới nhét vào trong miệng một cái. Ăn nhai nhai nhai một vị quả nhiên là không tệ mục đích của tên họ trang cũng không đạt thành trái lại còn tự đem điểm tâm cho vào miệng người ta hắn tức giận gần chết vào lúc này nước quỷ áo đỏ và phan nữ cũng đuổi theo vừa nhìn họ trang tức giận đến giờ trần liền biết hắn lại ăn quả đắng không khỏi cười trên sự đau khổ của người khác che miệng và cười trộm họ trang tức giận không ngớt thét lớn một tiếng tóc đèn dài kia người rốt cuộc là ai tại sao luôn cùng ta đối địch ta nơi nào trêu chọc ngươi chứ cô phi ầm ăn kẹo nửa con má kể sát trong khe cửa trợn to hai mắt nhìn nhưng đáng tiếc cô không nhìn rõ bất cứ thứ gì trước mặt cứ mơ mơ hồ hồ một đám lớn cô nghi hoặc nói không phải ngươi tìm phiền toái trước sao thiếu nhất chủ vội nói đúng đúng đúng rõ ràng là ngươi làm phiền ta trước nếu như ngươi không tìm ta phiền phức ép buộc ta và người kết hôn, ta có thể phản kháng mười cô đại sư vì ta làm chủ sao? Phản nữ kia hà hà cười nói, tên họ chẳng quái gì kia. Người, cái con quỷ này cũng không đền nết, quá không biết xấu hổ. Chỉ cho ngươi tìm người khác phiền phức. Người khác một khi phản kháng tanh công, người nói người khác cùng ngươi đối nghịch. Nên nào chúng ta tùy ý, mặt người bắt nạt mới không phải là cùng người đối nghịch sao? Nữ quỷ áo đỏ hai tay ôm trước ngực. Cao Ngạo nói, đúng, cũng không nhìn một chút chính ngươi bao nhiêu cân. Trị giá chúng ta cố ý đến cùng người đối nghịch hả? Còn không phải là bởi vì người lúc trước cùng chúng ta đối nghịch trước sao? Tên họ trang bị chặn đến á khẩu không trả lời được. Lúc này hắn tự không chịu được, còn rất buồn khổ. Bởi vì trên ái không hiểu lắm, người ngoài cũng thổi đi. Tại sao Tiệm Nhất Chu cũng hiểu lầm hắn rồi? Nhất Chu... Tôi thật sự yêu thích cậu mà. Uè! Tên họ trang chỉ cảm thấy tầm sắp vỡ nát. Người phụ trách khách sạn cũng sắp gấp đến khóc luôn. Nhìn thang máy, đã đứng ở tầng 32 thật lâu. Lúc này liền mang theo tổ hậu cần tới. Gấp gáp hoang mang rối loạn nói. Động ta các anh nhanh một chút đi, lại cứ tiếp tục như thế sẽ chết người đấy. Đến lúc đó, không chỉ có hắn đừng nghĩ dễ chịu, ngay cả khách sạn cũng gặp tai ương theo. Thật sự cũng không biết thằng máy đến cùng xảy ra chuyện gì Không biết còn tưởng rằng nó thành tinh trúng tà Nếu không phải vậy, làm sao sẽ táo bạo như vậy? Ai biết ngay khi bọn họ hướng về thang máy tầng 32 Ánh đèn toàn bộ khách sạn đều đột nhìn lúc sáng lúc tối Thang máy răng rắc hai tiếng lay động mấy lần, dừng ở giữa không trung Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hoảng sợ Chuyện gì xảy ra vậy? Làm sao đột nhiên lại bị cúp điện? rằng không phải còn tốt sao? Hơn nữa chúng ta căn bản không nhận được thông báo bị cúp điện mà. Mẹ kiếp, đêm nay còn chưa đủ náo nhiệt đúng hay không? Còn như bị cúp điện cũng sẽ không như vậy. Chúng ta không có nguồn điện dự bị, máy phát điện có thể cung cấp được điện. Bị cúp điện sẽ không có ảnh hưởng đối với chúng ta. Tình huống này là sao vậy? Đúng vậy, thang máy nhảy nhót tưng bừng, vốn rất là kỳ quái. Đột nhiên lúc này cúp điện diện rộng là chuyện gì? nhanh gọi điện thoại hỏi một chút bên ngoài thế nào rồi bên ngoài còn có thể thế nào đương nhiên là đặt trời rồi và lúc này phan hâm mộ chợ bên ngoài khách sạn rất đông nguyên bản khách sạn còn sáng sủa cũng có bảo an duy trì trật tự vì lẽ đó vẫn không có huyên náo không thể xử lý khách sạn đột nhiên bị cúp điện diện rộng tòa nhà ba mươi tầng đột nhiên toàn bộ tối thui xung quanh đều là ánh đèn sáng sủa hiện ra hết mức dị thường đột ngột Mà đồng thời người của khách sạn đều cảm thấy một loại khí thức âm lãnh từ lòng bàn chân sông thẳng lên đỉnh đầu. Loại dự cảm xấu này khiến bọn họ không kìm lòng được dùng mình một cái. Lại nhìn khách sạn, cũng cảm giác nó âm trầm lộ trong một luồng hơi thở chết chóc, giống như nó và xung quanh tạo thành hai thế giới. Người nhát gan, thời khắc này đều không nhịn được mà khóc lóc, đặc biệt là phan chờ đợi bên ngoài. Thiệm Nhất Chu còn không cứu ra, Ở đây cũng phát sinh chuyện ly kỳ như vậy. Không phải là thiệu nhất trù không thể cứu đấy chứ. Tuy rằng sắp có người đi ra chủ trì đại cục, nhưng vẫn như cũ không cách nào động viên lòng kinh hoàng của mọi người. Vương trì trong khách sạn còn có khách rồn dập từ thăng lầu trốn ra, căng chọc lòng người ta bàng hoàng kinh hoàng không ngớt. Làm sao bây giờ? Khách sạn này đến cùng xảy ra chuyện gì? Không phải là gặp phải phần tử khủng bố đấy chứ. Thật là đáng sợ nhật chu của chúng ta còn bị vây ở trong thang máy hiện tại lại xảy ra chuyện gì vậy tôi rất sợ nhất chu xảy ra chuyện đấy <cười> tôi cũng sợ lắm luôn cảm giác khách sạn này tà môn vô cùng âm trầm vô cùng nhà khác không bị cúp điện chỉ nơi này bị cúp điện nói còn nghe được sao theo tôi được biết khách sạn này có các loại biện pháp ứng đối rất hoàn thiện cũng chưa từng bị ngắt điện bao giờ bởi vì bản thân của bọn họ Có thiết bị tự cung tự cấp điện, đột nhiên bị cúp điện, tôi luôn cảm giác có sự tình không bình thường. Chớ còn nói anh Điêu, thật là dọa ngươi. Không nói khách sạn bên này náo nhiệt cực kỳ, ngay cả trên mạng internet, cũng mỗi người nói một kiểu. Còn có người nói Tiểu nhân Trù gần đây khá là xui xẻo, có phải là bị quỷ quấn thân rồi không? Cho nên mới phát sinh các loại chuyện kỳ quái. Đương nhiên câu nói như thế chắc chắn sẽ không được... Người tin khoa học tin tưởng Còn có thể mắng hắn nói Nghe sờn cả tóc cái, Cố ý mà nghe nhìn lẫn lộn Cái gì mà bị quỷ quấn thân Các ông biện đặt cũng nói chút gì Có độ tin cậy được hay không Một câu nói nội dung toàn biện đặt như vậy Nếu tôi nói đây là khách sạn có vấn đề Thằng máy mắc lỗi không nói Nóc nhà đều xảy ra vấn đề Đừng đổ lỗi có được không hả Em gái tôi là phục vụ của khách sạn Nghe nói bên kia đang khẩn cấp cứu viện Cũng không biết chuyện gì xảy ra Thang máy một lúc trên một lúc dưới Bọn họ thật vất vả đem cửa thang máy cậy ra Thang máy căn bản không ở đó Một buổi tối chạy theo thang máy Vì lẽ đó chuyện này thật không thể Trách khách sạn được Là thang máy có thật xấu đấy Trên lầu lẽ nào Còn muốn nói thang máy thành tinh sao Thang máy có vấn đề Chẳng lẽ không phải trách nhiệm của khách sạn sao khách sạn nếu như phát hiện sớm một chút thằng máy có vấn đề sớm đem những vấn đề kia xử lý bảo trì nhất chu có thể xảy ra chuyện như vậy không đúng hiện tại tôi thật lo lắng cho vấn đề an toàn của nhất chu bây giờ không phải là lúc trì cứu trách nhiệm phải nhanh đem người ra nghe nói người tổ hậu cần khi đi cứu viện Thiếu nhất chu cũng bị vây trong thằng máy luôn rồi đờ mơ còn có thể như vậy sao khách sạn này tả môn như vậy sao vậy sau này còn ai dám ở vào lúc này bị vây ở trong thang máy quản lý khách sạn và người tổ hậu cần cũng sắp gấp đến khóc luôn bọn họ nơi nào nghĩ đến cứu người không được trai lại còn phải chờ được cứu hơn đứa thang máy này thật có tật xấu cọt kẹt cọt kẹt lay động liên tục không nói một lúc lên một lúc xuống bọn họ trong lúc hoảng hồn tựa nhiên còn nghe được tiếng người nói chuyện a a a chuyện này rút cuộc là thế nào Tên quỷ họ Tràng đích xác rống to một tiếng, trực tiếp đem toàn bộ khách sạn rống đến hỏng mất. Thang máy cọt kẹt kêu vang, tự hồ lập tức lại muốn đóng, ý đồ thoát khỏi cô gái tóc đen dài. Cô đại sư sao chịu để im được, chỉ được bước cô đã dẫm vào. Tên họ Tràng muốn khống chế thang máy đi lên, nhưng bởi vì chân cô kẹp lại mà không cách nào tiếp tục đi lên. Đầu óc của hắn chuyển một cái, thang máy đột nhiên đi xuống cảm giác không trọng lực khiến Thiệu nhất chu và quản lý kêu to cứu mạng cứu mạng a trở đi ý thức yếu ớt bị một cái đả kích như vậy mắt trợn trắng lên lần thứ hai hôn mê bất tỉnh đột nhiên nháy mắt hạ xuống thang máy cọt kẹt một thoáng treo trên bộ bản chân của cô cùng lúc đó cửa thang máy bị cô triệt để đẩy ra cô đứng ở cửa thang máy trước mặt là toàn một mảnh đen vực sâu chỉ cần tiến lên một bước Là có thể chết không có chỗ chôn. Họ trăng nguyên bản Theo thằng máy đi xuống Giờ các này lại đột nhiên xuất hiện Sau cô gái tóc dài Hắn đem cô gái tóc dài đẩy xuống Cô tự hồ bị sợ hết hồn Kiếp sợ a một tiếng Thân thể trao đảo rớt xuống Hắn trợn mắt nhìn cô gái tóc dài Rơi vào khoảng không thằng máy Lúc này vậy âm rầm nở lùa cười Chỉ là nhân loại Cũng dám đối với hắn Mặc câu ta lời hại đến đâu cũng không có thể đi trên tường nơi này chính là hơn ba mươi tầng muốn sống thì đó là không thể rồi hắn cào hứng của tài bố chân chỉ cần cô gái này chết đi sẽ không có người biết đánh nhau quấy nhiễu hắn yêu đường nữa ai biết tiếp theo trong một cái chớp mắt vốn rơi xuống khoảng không thang máy cô gái tóc dài lại lấy một loại tốc độ chậm rãi bay lên nhưng là một u linh xuất hiện vậy Tên quỷ vương nhìn thấy đỉnh đầu tóc đen Đôi mắt thầm trầm Và khuôn mặt xanh trắng Đầu tóc kia vừa đen lại thẳng dài Ở trong gió rét bày phấp vở Mặt cô ta không có cảm xúc suy nghĩ Nhìn hắn Chấn động đến mức hắn không tự chủ Lùi lại mấy bước Trong đáy mắt hắn còn tưởng rằng cô gái tóc dài chết rồi Lập tức đã biến thành quỷ Tìm hắn báo thù Bật quá sau một khắc Hắn mới phản ứng được Cô gái tóc dài căn bản không chết không chết coi như xong làm sao cô ta còn có thể tung bay giữa không trung đây này thật đúng là không khoa học hắn đang nghi ngờ không thôi đã thấy cô gái tóc dài bay tới dưới chân đạp nữ quỷ áo đỏ giờ khắc này tiếng oán than dậy đất nói cô biết cô nặng bao nhiêu ký lô không cô gái tóc dài nhếch nhếch miệng thành khẩn nói thật không tiện cực khổ cho cô rồi cảm ơn nữ quỷ váy đỏ hừ một tiếng về sẽ mời cô ăn một ngọn nến lẽ nào cô cho rằng một cái nến rất nhiều sao tên quỷ vương họ trang đều chấn kinh cả thôi. mẹ nó chứ vậy cũng được sao người thanh quỷ cũng không muốn mặt sao và lúc này họ trang hiển nhiên đã quên chính hắn cũng là con nam quỷ cánh lợn rừng sau khi thế cục càng kịch liệt họ trang không dám chính diện đối lập cô gái tóc dài hắn thuận lợi nhất thanh trưởng đao trên tay Phò tượng hình người ở hành lang Quay về đánh cố phi âm Nữ quỷ áo đỏ lần thứ hai ngưng tụ Ra rồi oán khí nói Bật quan lần này Cũng không phải cô ta ra tay Cùng hắn đấu trưởng Mà là đem roi đưa cho cô gái tóc dài Cô gái tóc dài cầm roi trong tay Dùng sức vung một cái liền hướng về phía hắn quất tới Lần này không được roi sẽ bên trong lộ ra âm lãnh Khi thế so với nữ quỷ cao không chỉ gấp trăm lần Hắn cũng không dám như trước lấy tài đỡ Chỉ có thể nghiêng người né tránh Nắm trường đào đứng đối diện cô Ra dài rơi cuốn vài vòng quanh đao, đem thần đào cuốn lấy Dùng sức kéo một cái Họ trang không dám tranh đoạn Thả tay Trường đào rơi xuống trên đất Ra dài cũng rơi trên vách tường Ấn ra một vết thật sâu mơ hồ còn phát tán ra hắc khí Tên họ trang trong bụng kinh hãi Lần thứ hai hoài nghi lai lịch cô gái tóc dài Cô ta ăn quỷ còn chưa tính Lại có thể sử dụng vũ khí quỷ Tự thân oán khí ngưng tụ ra Cô ta vốn không phải quỷ Chẳng lẽ là tu luyện thành tình yêu hay sao Cũng không đúng Bởi vì trên người cô ta Không có yêu khí Đương nhiên Hiện nay cũng không cho hắn bao nhiêu thời gian suy nghĩ Hắn biết mình không phải đối thủ Của cô gái tóc dài Thân hình xoay một cái Đã vào trong thang máy Muốn trực tiếp đem thiệu nhất tru đi Nước quỷ áo đỏ Cõng tóc đen dài đuổi theo Dưới trần hướng 9 giờ Họ Trang kéo thiệu nhất Chủ đang chạy Thiệu nhất Chủ sắp bị hổ chết Liều mạng lay thang máy Lại đạp đạp đạp Trong miệng vẫn nói Cút ngay cút ngay tôi sẽ không đi cùng ông đâu Ông cách tôi sang một chút Cậu đen bùa bình an trên người đều lấy ra Liên tiếp vất về hướng của tên họ Trang Quản lý ở bên cạnh hỗ trợ Bật quả hắn không dám trực tiếp chạm vào con quỷ Chỉ đã cẩn thận lôi kéo Thiệu Nhất Chu miễn cho cậu thật sự bị quỷ lôi đi mất. Họ trăng lúc này nguyên khí đại thương, nhưng bộ bình an kia còn có mấy phần pháp lực. Nhất thể hắn không làm sao được, rốt cuộc hắn không nhịn được lòng hung ác, cầm Thiệu Nhất Chu bỏ chạy. Thiệu Nhất Chu hô to, đại sư cứu mạng. Cô Phi âm tuy rằng không nhìn thấy, nhưng mũi có thể ngửi, và lúc này cô cũng có thể ngửi thấy được sự hương vị này. Dựa vào cảm giác vùng một roi qua Mặc dù cô không có cách nào xuyên tưởng Nhưng trong tay cô Rồi oan khí thì có thể Tên họ trang chỉ cảm thấy tề dại cả ra đầu Mà phan nữ cũng hướng về hắn đánh tới Hắn theo bản năng Buông thiệu nhất trù ra Lui về phía sau mấy bước Vừa tránh cái roi kia Đụng phải một góc thang máy Thiệu nhất trù tránh được một kiếp Sợ đến sắp khóc Lần thứ nhất cảm giác mình đẹp trai như vậy Là mười phần sai lầm Đương nhiên người trong thang máy bị và bên cạnh Cũng sợ đến run run nghi ngờ không thôi nhìn chung quanh Thang máy này có thể rơi xuống hay không đấy Không thể nào tôi nghe có người đang nói chuyện Các anh có nghe thấy không Không có, nên là có người nói chuyện Cậu đừng dọa ngươi Là thật đấy Người kia nhìn lên đầu nói Hình như là một người đàn ông đang mắng người Vừa nói trong thang máy mấy người tê xài cả ra đầu Trong thang máy đen thui chìm vào cái đèn pin cầm tay sáng bờ hồ giờ khắc này xem ra càng khủng bố khổng gớt. được rồi được rồi chờ con nói đều chờ tại chỗ đừng nhúc nhích miễn tăng thêm gánh nặng cho thằng máy giờ khắc này tên họ Trang đứng ở đỉnh thang máy hắn tức giận đến mức tại chỗ nhảy nhót mấy lần khiến cho thằng máy lại cọt kẹt lắc lư ta nói cho các người biết đừng bắt nạt quỷ quá mức nếu như chọc tới ta các người cũng không có quả ngon để mà ăn Cố phi âm không thể cho hắn cằn nhằn, men theo âm thanh là một roi quất tới. Tên họ tràng không dám gắng đón đỡ, lần thứ hai lùi về sau né tránh. Lần này trực tiếp rơi xuống trong thang máy. Mấy người ngồi chồm hổm ở bên trong, chờ cứu viện. Trong lúc hoảng hốt nhìn thấy thang máy, tự hồ có bóng dáng một người. Chỉ là nhìn không rõ ràng, mơ hồ như là sương khói. Ta và người nói chuyện cẩn thận, người có thể đừng động chút liền đuổi mai không? không thể ta muốn ăn ngươi ngươi chạy không thoát đâu người thơm như vậy lần này ta nhất định phải ăn được ngươi tên quỷ họ trang phảng phất nhìn thấy trong mắt đen của cô gái tóc dài chân đây phải thèm dò dãi hắn lập tức nhìn nghĩ tới cảnh bị cô đẻ xuống đất gặm cánh tay và trán thời khắc này hắn ngoại trừ sợ sệt còn có sợ hãi nữa đương nhiên trong thang máy mấy người đàn ông giờ khác này thay đổi sắc mặt mồ hôi lạnh ròng ròng chảy Âm thanh của phụ nữ thăm thẳm từ ngữ của quỷ Từ trên đỉnh đầu truyền đến Lạnh lùng tràn đầy âm trầm ác ý Cái gì ăn ngươi? Cái gì thơm chứ? Tại sao thanh âm kia sẽ truyền từ trên đỉnh đầu đến? Nơi này không phải là lầu một, lầu hai Không cách âm Bọn họ bị vây ở trong thang máy Ngoại trừ nơi này Bên trên tất cả đều trống không Người bình thường có thể xuất hiện tại chỗ ấy sao? Còn sẽ nói ra những lời này sao? Vậy chỉ có thể chứng minh Người nói lời này không đơn giản Mà cô ta lại đang cùng ai nói chuyện đây Trong lúc nhất thời Bọn họ cứng miệng tại chỗ Ngưng thở, nhìn đỉnh đầu Động đậy cũng không dám Yên tĩnh hồi lâu Không có lại chuyển đến âm thanh kỳ quái gì Một người trong đó run lập cập nói Các anh đã nghe chưa Nghe, nghe được Anh cũng nghe được à Nghe được, nghe được Mấy người hai mặt nhìn nhau Ít hầu khổ khóc trên mặt đều là vẻ kinh hoàng chuyện gì xảy ra vậy không phải chúng ta nghe lầm ảo giác đấy chứ có thể có thể sao <cười> đúng không lần này cũng là chính mình lừa gạt mình thanh âm kia rõ ràng cực kỳ như sấm truyền bên tai tại sao có thể là nghe lầm lại vừa nghĩ đêm nay gặp phải những chuyện này không cách nào giải thích thang máy chở cao chở thấp lại thêm toàn bộ khách sạn đột nhiên bị cúp điện Chẳng lẽ cũng là bởi vì gặp được yêu ma quỷ quái rồi sao? Lại có yêu ma quỷ quái ở trong thang máy đánh nhau Thật làm cho bản thân của người ta không dám tin tưởng Khi bọn họ nghi ngờ không thôi Dưới bàn chân đột nhiên lại truyền tới Một âm thanh cọt kẹt cọt kẹt Như là tiếng ăn đồ ăn Không phải chứ, ăn đồ ăn à? Bọn họ nghi hoặc vài lần Đến ngay dưới chân có một giọng nữ của cô ta nói Quả nhiên thơm quá Không kính tới lần trước ta mới ăn xong hai cánh tay của ngươi, ngươi nhanh như vậy liền mọc ra rồi. Mấy người trong thang máy đứng hình, bọn họ nuốt vội một ngụm nước bọt, hàm răng cọt kẹt vang vọng, nhạt gắn một chút. Và lúc này mặt trợn trắng lên chỉ để hồn bề bất tỉnh luôn. Gan lớn và lúc này cũng trùn lập cập muốn ngất không ngất được, thế nhưng sợ hãi vô cùng. Họ trang là bị cô gái tóc dài, nữ quỷ áo đỏ và phàn nữ bức không chịu được. Không cẩn thận bị cô gái tóc dài lấy roi cuốn lên cánh tay. roi xa đến tay cô gái tóc dài không giống lắm. Chỉ ít, hắn không có cách nào đem roi dài đập cho tan vỡ. Hoặc là đoạt tới để bản thân sử dụng như trước. Mặt thấy mình bị cuốn cánh tay. Bị cô gái tóc dài kéo hướng về mình. Hắn nhanh chóng tóm chặt lên một bên thang máy, ổn định thân hình. Bên kia dùng sức kéo. Bên này cũng đang dùng sức kéo. Kéo tới kéo lui Chỉ không mấy người trong thang máy. Không được họ trang này rõ ràng hắn cũng không thể bị kéo qua nếu như bị kéo qua còn có thể có đường sống hay sao cô gái tóc dài nói muốn ăn hắn vậy khẳng định không phải nói vui đùa một chút mà thôi hắn từng bị ăn tự nhiên biết cô ta muốn ăn hắn nếu như bị kéo qua vậy lần này khẳng định liền hồn hắn cũng không còn phản nữ ở bên cạnh lại nói mát ta nói người này quỷ cũng trà dáng quá đi người ta muốn ăn ngươi Như vậy thành tâm thực lòng muốn ăn ngươi Ngươi liền cho cô ta ăn đi Tại sao trông cự nhiều thế Người phụ lòng tâm ý của người khác như vậy Có phải là không tốt lắm không Tên quỷ họ trang trợn Tỏ hai mắt nói Vậy cô đi cho cô ta ăn đi Nếu như cô ta phải đi Ta xem cô có chạy hay không Nước quỷ áo đỏ cười lạnh nói Thì ra là người cũng muốn chạy Ngươi dùng chân tâm ép buộc Nhất chu làm sao không cảm giác Mình đang làm người khác khó chịu Còn không cho người khác chạy Hiện tại người muốn ăn ngươi Người đã biết chạy hả Hắn đã thật sự muốn khóc đến nơi rồi Một người phụ nữ là một con cọp cái nên này có tận ba con Đủ hắn uống ba bình rồi Hắn cũng biết Các nàng không thể buông thà cho hắn Hết cách rồi Hắn chỉ có thể tự đoạn một tay để tự vệ Sau đó trơ mắt nhìn cô gái tóc dài Nữ nhân đem cánh tay của hắn cuốn tới Sau đó Trong tay, cọt ca cọt két bắt đầu cặm, Một mặt hưởng thụ Quả nhìn thơm quá Không kỳ tới lần trước mới ăn xong Hai cái cánh tay Nhanh như vậy, liền lại mọc ra rồi Tên họ trang còn hy vọng Cô gái tóc dài ăn vài miếng Có thể đối với hắn ồn nhùm một chút Nào có biết cô ta ăn thật là vui Cảm thấy ăn quá ngon Càng kiên định, muốn đem hắn chụp tới ăn tiếp Chỉ thêm một tay cô vung roi dài Một tay vẫy vẫy tay cụt khí thế ao ao âm u lạnh khóc lần thứ hai hướng về hắn vọt tới như thế rất tốt vốn làm bất đi một tay họ trang cũng không dám khinh thường cũng không dám cứng đối cứng với cô hắn xoay người bỏ chạy phan đức lập tức xông lên ngăn cản Đứng đi của hắn bên kên đưa quỷ mang theo cố phi âm đuổi theo cố phi âm người mùi Liên quang roi dài qua tên họ trang vài lần né tránh đến cùng nguyên khí đại thương lần thứ hai bị trói thân thể Lần này, hắn có thể không còn cách nào như trước tự đoạn thân thể để tự vệ. Một cây đêm họ tràng trói chặt, cô viêm nghiêng người tiến lên, với vẫy tay cụt liền đánh hướng trên người họ trang. Đêm hắn đánh đến mắt nổ đom đóm, tim không ra đông tây nam bắc, mới coi như xong việc. Họ tràng thỏi thóp khóc rống xin tha Xin lỗi, có lỗi, ta sai rồi, ta sai rồi vẫn không được sao. Ta thật không phải cố ý muốn tới cuối rời Nhất Chu, Ta chỉ là muốn gặp gỡ hắn, không nghĩ hiện thân ra. Nếu không phải là... Hắn liếc nhìn phản nữ. Nếu không phải cô ta liên tiếp ở bên người Nhất Chu u mê mới có thể cho cô ta một bài học. Không phải ta cũng sẽ không ép buộc Nhất Chu theo ta trở về trong núi đầu. Phản nữ kiện nói Ta chỉ ở bên cạnh nhìn thôi. Nhìn xong là liền đi. Cũng không như người muốn cưỡng ép hắn cùng người kết hôn. Tên họ tràng nói Đó không phải là do quá yêu thích cậu ấy ư Bè. Cô phi âm đèm họ tràng kéo về hành lang tầng 32 Màn khắc từ trong túi cầm lấy một cuộn len sợi ra Len sợi là lúc đi đặc biệt mang theo Chính là vì buộc quỷ đấy Trước khi đi đại lòng sơn quên mang Nếu mang theo Cô nhất định có thể bắt nhiều thêm mấy con quỷ nô Nhiều thêm bán vai đồng tiền Thật là đáng tiếc mà Cô đem tên họ tràng bó chặt rồi giắt tay Đem rồi oan khí trả lại cho nữ quỷ Mà nữ vào lúc này mệt đến không muốn nói chuyện Từ sau khi cô làm quỷ đến giờ Vẫn chưa mệt như vậy bao giờ Không không biết Cô gái tóc đen dài này dáng dấp ra sao Làm sao lại nặng như vậy Rõ ràng xem ra không mấy lạng thịt mà Vào lúc này Cô ta đột nhiên cũng rất tưởng niệm Về Bính Bính tỷ tỷ Có cô ấy đây Lại việc chân tay này giao cho được Tiên họ trang bị tóm Khách sạn bị hắn ảnh hưởng trở nên quái dị, rốt cuộc khôi phục Thang máy vận hành bình thường trơn tru Điện có thể dùng bình thường Khách sạn đen kịt lần thứ hai đèn đuốc sáng choang Thiệu nhất chủ cuối cùng từ trong thang máy đi ra Cùng đi ra có quản lý Mặt khác, ba trợ lý té xỉu cũng bị mang ra ngoài Đưa đi phòng cứu thương kiểm tra tình huống Đông dạng quản lý khách sạn Bộ hậu cần và bộ mấy người cũng đều đi ra Bọn họ cứ hồ là bò ra thang máy Sắc mặt trắng xanh Mặt không có chút máu Như đã bị cái gì trùng kích cực lớn Rõ ràng đang mua đông Nhưng trong một thân bồ hôi Quần áo đều ướt cả Người bên ngoài giật mình Có phải là ở bên trong quá kinh khủng không? Không sao rồi Các anh đừng sợ Màu màu đi phòng cứu thương kiểm tra một chút Đúng đúng đúng Nhanh đi Thuận tiện thay y phục Không thì cảm hạo sẽ không tốt Đừng lo lắng đã không sao rồi Quản lý khách sạn và bộ phận hậu cần Bây giờ cũng là con nỗi khổ không nói ra được Bọn họ chỗ nào bị thang máy Làm cho sợ hãi chứ Rõ ràng đã bị món đồ yêu ma quỷ quái gì đó Không thể diễn tả Làm cho sợ hãi Nhưng bà Văn lúc này lại không thể nói ra Chỉ có thể cười khổ Đi tới phòng cứu thương Hôm nay tàm cổ quá ly kỳ Chỉ sợ nói ra cũng không ai tin Các anh nói Có đời này thật sự có yêu ma quỷ quái không? Chuyện này trước hôm nay tôi không tin Thế nhưng hiện tại tôi cảm thấy có đấy Bọn họ quá đáng sợ Lại ăn thịt lẫn nhau Chuyện này chúng ta vẫn là đừng lộ ra Không thì yêu quái kia Biết chúng ta nghe trộm được bí mật của cô ta Về tới tìm chúng ta báo thù Thì thảm rồi Đúng đúng, an toàn là số một Chúng ta nhớ cho nó lùng tùng đấy Thêm nhất chú lúc đi ra Trần cũng mềm nhũng đặc biệt là nhìn thấy bị cô đại sự dắt họ trang ủ rũ heo hòn trong tay, cậu ta càng tức giận không nhìn được, trừng họ trang mà nói đáng đời, xem mông còn dám đến uy hiếp tôi không? Trút đời sau thiệu nhất chu quan lý nhìn cô gái âm trầm tóc dài, nhìn đẹp một chút, tên họ trang phía sau cô gái tóc dài, còn con đứa quỷ áo đỏ và phan nữ, hắn lo mặt, một đêm này thật là khiến thế giới quan của hắn biến hóa long trời lở đất. Sau này có thể hắn không dám ra cửa khi trời tối Vẫn là trong nhà an toàn hơn Hiện tại tên họ Trang cũng bắt được rồi Sự tình cũng coi như là kết thúc Phản nữ ở bên người Thiệu Nhất Chu Nói có thể ký tên không Hiện tại trong làng giải trí Có mấy minh tinh Cô thích nhất là Thiệu Nhất Chu Nếu có thể ký tên cô không phải vui muốn chết hả Tùy rằng cô đã chết rồi Thiệu Nhất Chu vẫn rất cảm tạ phản nữ Giúp cậu ấy ngăn cản tên họ Trang vì lẽ đó rất sảng khoái đáp ứng chính là cậu rất nghi hoặc hỏi cô đại sư tiền họ trang muốn xử lý như thế nào hay là giao cho trương đạo trưởng tiếp tiền họ trang rũ đầu trong mắt vui vẻ nếu như giao cho trương đạo trưởng hắn thì có thể chạy trốn tiếp còn có thể đông sơn tái khởi cô phi âm nhếch nhếch miệng nói tạm thời giữ lại hắn còn có tác dụng nữ quỷ áo đỏ nói tác dụng gì tất cả mọi người nhìn về phía cô đại sư Chỉ thấy cô đại sự âm trầm Trên mặt một mặt trở mong Ngược lại tên họ trang Cũng sẽ bị tôi ăn hết Tôi muốn để dành ăn dần Cũng tiện ghi cho tôi Tên họ trang đứng hình mất mấy giây Mẹ kiếp đây là người sao Là ma quỷ thì có Sự kiện trong thang máy cuối cùng cũng kết thúc Người của khách sạn từ đầu đến cuối Đều không rõ có chuyện gì xảy ra Chỉ cảm thấy thang máy ờ, Bỗng dưng xảy ra sự cố Không biết gì cả cũng tốt Cứ mà con nghe lén được một chút nội tình Thì giờ lại sợ vỡ mặt Không dám hét ra lời nào Người ta hỏi đến liền lắc đầu ngoại ngoại mà nói Bọn tôi không biết gì đâu Đừng hỏi bọn tôi Bọn tôi cũng là người bị hại thôi Không hết được loại chuyện Những yêu quái ăn yêu quái Có thể nói lung tung sao Chẳng lẽ không muốn sống nữa à Khách sạn cũng thực sự không tìm ra nguyên nhân gây nên sự cố Chuyện này giải quyết cho nhân viên Của mình còn dễ thêm chút tiền an ủi là xong. Nhưng bên Thiệu Nhất Chu lại không đơn giản như vậy. Người đại diện của Thiệu Nhất Chu nổi tiếng là khó tính. Bây giờ ở khách sạn bọn họ gặp họa đến nỗi suýt mất mạng. Làm sao có hiền đổi được. Đừng nói là Thiệu Nhất Chu. Nếu một người bình thường khác vướng vào chuyện này thì cũng không thể qua loa cho xong chuyện. Cuối cùng mấy người quản lý chính của khách sạn đều tập trung trước cửa phòng Thiệu Nhất Chu thái độ thành khẩn hy vọng có thể nhận được sự thông cảm của thiệu nhất chu và nhóm của anh ta bọn họ nói mấy câu kiểu như chuyện hôm nay đúng là khách sạn họ sai vân vân bọn họ sẽ tiến hành cải tạo cũng sẽ đưa ra bồi thường xứng đáng vân vân nhưng đều làm bọn họ kinh ngạc là người đại diện khó nhất trong truyền thuyết vậy mà không chất vấn ngược lại còn đồng tình vỗ vai họ mà nói tôi hiểu mà gặp phải tình huống hôm nay mọi người cũng không muốn Nhưng tôi hy vọng mọi người có thể tranh thủ thời gian đưa ra phương án giải cứu. Nếu gặp lại những chuyện tương tự như này, có phải tiến hành giải cứu sẽ nhanh hơn không? Người phụ trách cũng đau đầu. Thằng máy bỗng dưng điên lên hoàn toàn nằm ngoài sự tính của bọn họ. Kèm thêm việc về sau toàn bộ khách sạn đều bị cúp điện. Nó lại còn dâng lên hạ xuống nhiều lần. Hiện tượng này thật chẳng có cách nào giải thích, giống như bị quỷ ám vậy. Nếu không thì ai có thể giải thích thằng máy bị ngắt điện thì tiếp tục vận hành kiểu gì? Yên tâm yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ xử lý tốt, rút kinh nghiệm lần này rồi. Sau này nếu gặp tình huống tương tự, chắc chắn sẽ kêu khách trả ngay lập tức. Hai bên thương lượng xong, chuyện này xem như nói rõ. Công ty cởi mẫu thiệu nhất chủ còn đăng bộ tin thanh minh nói rằng khách sạn làm biện pháp khẩn cấp rất tốt. Thiêm nhất chu được người hảo tâm giúp đỡ. Bây giờ đã thoát hiểm bình an, phần hầm bộ không cần lo lắng. Các tin giải trí này đăng lên đã khiến cho khách sạn vô cùng cảm kích và xúc động mãi thôi. Bọn họ không nghĩ tới toàn đoàn người triệu nhất chu không hề khó tính, ngược lại còn dễ nói chuyện, chẳng giống như ngoại giới loan truyền chút nào. Người đó chỉ ít rất hiểu tình đạt lý, gặp chuyện lớn như vậy cũng không tìm bọn họ để gây sự mà còn giúp giải thích thêm với cộng đồng mạng. Phòng độ thật là phi phàm Đúng là người tốt Người đại diện không hề nghĩ Mình được phát thẻ người tốt Nếu như anh ta không nhìn thấy Tên họ trang kia Với mấy con sắc quỷ Vì tiểu nhất chu đánh nhau Tiếp đó ồn ào đến mức Cả khách sạn vốn sập xuống Thì chắc chắn anh ta Muốn thảo luận vui vẻ cùng khách sạn Không những chửi họ kêu ra gọi mẹ Không thôi Mà còn muốn kéo khách sạn vào sổ đen về sau mãi mãi không bao giờ tới chỗ này nữa Nhưng hết lần này tới lần khác, anh ta biết trần tướng câu chuyện. Hơn nữa chỉ một số người mới có thể biết được sự thật. Tính ra khách sạn này giống như bọn họ, đều là người bị hại thôi. Cái này thì có thể trách ai được? Trách tên họ trang bị nhàn sắc, làm u mê, hay là trách thiệu nhất chú quá đẹp trai? Người đại diện đau mặt. Thôi được rồi, anh vẫn nên đi cầu 18 cái bùa chú bình an đèo trên cổ đi thôi. Tiếp đó khách sạn cũng đang tin giải thích. Đầu tiên là nói rõ sự cố vừa qua Sau đó biểu đạt sự ái náy Vì chuyện tối nay đã tạo thành Vết tương lòng đối với tiền sinh Tiểu Nhất Chu Cũng tạ ơn Tiểu Nhất Chu Thông cảm với tình hình thực tại Về sau bọn họ sẽ càng giám sát Khách sạn cẩn thận để không tái phạm nữa Vân vân Bên Tiểu Nhất Chu giải thích Và phía khách sạn giải thích đều khá là hòa nhã Cũng không có trách cứ ai Nhìn rất là hòa ái Nhưng mà chính vì thế Khiến cộng đồng mạng bùng nổ Nhất là phàn hầm bộ của Thiệm Nhất Chu Cảm thấy chuyện này không thể bỏ qua Rõ ràng là khách sạn sai Tại sao phải làm hoa Sau đó phàn hầm bộ liền sâu xé Đoàn quản lý Thiệm Nhất Chu Vẫn nói họ không đồng ý Vì Thiệm Nhất Chu chịu tổn thương lớn nhất Sao có thể giải quyết nhanh như vậy Khách sạn kia có khuyết điểm Cứu người mà nửa tiếng chưa cứu ra Cuối cùng còn mất điện diện rộng Bởi vì quá hoảng sợ Một số phan chờ bên ngoài khách sạn Thậm chí còn thấy hơi tổn thương Mặc dù không có xảy ra chuyện lớn Nhưng chuyện này không thể bỏ qua Người đại diện rốt cuộc bị gì thế Nhật chủ suýt nữa Bị họ hại chết Mà chuyện cứ như vậy là xong Còn thông cảm với họ Nếu đổi lại là tôi Chắc chắn sẽ không thông cảm đâu Là tôi cũng sẽ không làm vậy Dù gì thì sự tình lần này lớn như thế Nghe nói nhóm thiệm Nhất chủ bị kẹt hơn nửa giờ Tôi rất sợ thằng máy trọng nháy mắt Bỗng nhìn rớt xuống nhưng quản lý công ty đã ra quyết định này chắc là bên trong có nguyên nhân đấy có thể là nguyên nhân gì chẳng lẽ thật sự do quỷ ám nên không thể truy cứu trách nhiệm mà vậy còn mắc cười hơn ha ha <cười> thiệu nhất chu nếu thông minh nên nhanh chóng đổi người quản lý đi tính mạng mình gặp nguy hiểm mà lại làm hoa nổi ban đêm còn dám tiếp tục ở khách sạn đấy là gàn cũng lớn ghê được rồi mấy người thôi đi nhất chu giờ đã bình an là ổn rồi để anh ấy nghỉ ngơi thật tốt nào. Chuyện không muốn xảy ra còn thích bạo hòa khắp nơi. Tôi nghe một chị em bảo khách sạn có khả năng bị quỷ ám thiệt đấy. Nghe nói người phụ trách và đàn hậu cần đi giải cứu tiểu nhất chu bị nhốt trong thang máy. Sau đó khi ra mọi người nhìn cứ không bình thường ấy, mặt ai cũng trắng bệch, nhất quyết giữ miệng kín như bưng. Mọi người đoán bọn họ có phải biết điều gì chăng? Chẳng lẽ chỉ có mình tôi hiếu kỳ muốn biết người hào tâm cứu nhất chú là ai hả? Trên mạng cãi nhau ỉ sèo, các loại suy đoán liên tiếp nhằm vào vụ việc này, xem ra không thể yên lặng ngay được. thiếp nhất chú chả có tâm trạng đi quan tâm mấy thứ kia. Từ khi được cứu đến giờ, anh đã thành vật trang sức của Trần Cô Đại Sư. Cô đi chỗ nào, anh liền đi chỗ đó, chỉ đợi xa ba bước thôi, đã sợ đến đầu chảy đầy mồ hôi lạnh anh luôn cảm giác bên cạnh vẫn có người đi theo dòm ngó sắc đẹp của mình đến ngay cả khi ngủ anh ấy cũng muốn trải chăn nằm dưới đất cạnh giường cố đại sư bởi như vậy nếu xảy ra chuyện gì anh có thể ngay lập tức vọt tới cầu cứu cố đại sư không chỉ mình thiệu nhất trùng nghĩ thế ngay cả người đại diện cũng rục rịch trong đầu mặc dù vị cố đại sư nhìn vô cùng âm trầm và đáng sợ nhưng rất siêu người là ân nhân cứu mạng bọn họ và bắt đi tên đại vương kinh khủng kia Vậy mà là người thương sao? đùi cao nhân ai mà chả muốn ôm chứ? Thế nhưng cô đại sư bây giờ đi đâu cũng kéo theo họ trang. Tuy trạng cạn đã không còn lực uy hiếp. Vừa mất cánh tay vừa bị buộc chặt. Nhưng nhìn bên ngoài vẫn rất đáng sợ. Thiệu Nhật Chủ cực kỳ đề phòng với tên họ trang. Anh thén hỏi cô đại sư. Đại sư, cô thật sự muốn đi với gã và mộ huyệt hả? Cô phi âm đường nhiên gật đầu. Đây chính là cơ hội trời ban. Sao cô có thể bổ lỡ? Thiệu Nhật Chủ nói Cô không sợ hắn dùng thủ đoạn gì ư. Nếu như hắn cố ý dẫn cô đi tới một nơi rất nguy hiểm để hại cô thì làm sao bây giờ? Cô tùy bắt quỷ đợi hại nhưng cũng là người bình thường không thể vượt nóc bằng tường giống như chúng nó. Nếu như xảy ra chuyện thì phiền toái đấy. Cô Phi Ẩm suy nghĩ tên họ trang này khá là ghê gớm rồi. Không chừng...